Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 620 càn khôn nhất kích. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, ở một bên cử kình vương cũng dừng tay, không tiếp tục công kích mà. Thân hình lơ lửng giữa không chung, một quyền vừa mới rồi là sở tu công pháp của hắn. Càn khôn nhất kích, ý nghĩa như danh nhất quyền định càn khôn, uy lực vô cùng có thể nói là đòn sát thủ của cử kình vương. Càn khôn nhất kích trong đại lực cử kình quyết vốn khó luyện đến cực điểm. Ba vị cử kình vương đời trước còn chưa luyện thành, riêng hắn có thiên phú dị bẩm, tuy chưa tiến giai thành động huyền hậu kỳ, nhưng đắt luyện thành bí thuật này, càn khôn nhất kích tuy vô cùng uy lực nhưng thời điểm thi triển phải tu khí rất lâu, không thể thi triển công kích liên tục. Chẳng qua nếu Dùng để ra sát thủ ngay chiêu đầu thì vô cùng thích hợp Càn khôn nhất kích không có linh quang hay tạo ra thanh thế gì Khi đối phương phát hiện ra nguy hiểm thì đã chậm Từ khi được một tiền Bối cử kình tục sáng tạo ra Không biết bao nhiêu cao thủ đã chết dưới Chiêu này Lần này rõ ràng thất bại Hơn nữa đối phương chỉ là một tiểu tử ly Hợp cử kình vương cũng kinh ngạc không kém lâm hiên Lâm Hiên lại tay áo phất một cái, mấy chục đảo kiếm quang bay ra đón. Gió hóa lớn đồng thời tay phải điểm ra một chỉ. Trong tiếng xé gió nụt. Vù các đảo kiếm khí lập tức bắn lại một chỗ, sau đó tù hợp lại phát. Ra Linh Quang rực rỡ. Một đảo kiếm quang ngũ sắc chói mắt hiện hiện. Cái này, kim Mộc thủy hỏa thổ thiên địa nguyên khí ngũ hành thuộc tính. Chẳng lẽ tiểu này có ngũ hành Linh Căn? Tư Kình Vương cùng Độc Long lão tổ cơ hồ đồng thời mở miệng kinh hô. Mấy trăm vạn năm nay tại Đông Hải thiên tài như vậy xuất hiện trên truyền thuyết, kinh nghiệm đấu pháp của Lâm Hiên phong phú. Thấy cảnh này thì lần nữa phất tay một cái, ngân quang lập lòe, cầu thiên minh nguyệt hoàn xuất, hiện giữa không trung, ông thể hình song hoàn tăng vọt, như chậm mà nhanh hung hăng đánh về đối phương. Mà hắn cũng không dừng tay tiếp tục tế ra một cái hổ lô màu đen. Hắc, quang lập lòe, thể tích nó cũng nhanh chóng biến lớn lớn. Bành một. Tiếng, nắp bình vừa mở thì thiên lôi sa màu đỏ thấm cuồn cuộn đổ ra. Hai tay lâm hiên khẽ múa, lôi sa tụ lại thành một con sa long dài tới. Chuộc trượng. Nó dương nhanh múa vuốt, ngầm đầu gào rú phát ra lệ khí. Ngập trời rồi nhào tới cự kình vương. Độc long lão tổ thấy thì trừng mắt liếu lưới. Chẳng qua âm thanh chói. Tai của lâm hiên đã truyền vào tai độc long. Ngươi xứng sờ ở chỗ này. Làm gì còn không mau liên thủ cùng ta. Lão ma dùng mình ý nghĩ như ông đắc lời còn chưa tan thì đột nhiên. Cảm giác mi tâm nóng dần lên. Vẻ mặt lão quái vật ào ào chuyển sang sợ. Hãi! Cấm hồn thuật. Một hồn phách đang ở trong tay lâm hiên, sinh tử của. Lão đều phụ thuộc vào một tia thần niệm của đối phương. Chủ nhân bớt giận, lão ngô ra tay. Độc long lão tổ kinh hãi mở miệng. Thì điểm nóng nơi mi tâm lại biến mất. Trên mặt chợt lóe lệ khí, bàn tay nhỏ bé của lão ma vỗ vào sau ức há. Miệng phun ra một cây quạt ba tiêu. Quạt này nganh phong biến dài. Dây lát đã to tới một trường. So với nguyên anh cao chỉ cỡ một tức. Thì vô cùng buồn cười. Chỉ thấy tay phải lão ma điểm ra một chỉ. Lập tức những tiếng vù vù. Vang lên chiếc phiến được tầng tầng linh quang bao bọc. Khẽ múa thì. Một đảo quái phong màu trắng gào thét mà ra. Những nơi quái phong thổi qua thì cát bay đá chạy càng kỳ lạ phía. Trước phun ra nuốt vào từng vòng linh quang. Huyến hóa thành một cái. Đầu quái thú mở cái miệng lớn đỏ lòng như máu phun ra một cột sáng cỡ. Miệng bát là tu tiên giả đồng huyền kỳ thì Nguyên Anh đã rất củng cố, đủ để phát. Huy ra tám thành thực lực bản thể. Hơn nữa lão quái vật này có kinh. Nhiệm đấu pháp phong phú, một kích này phối hợp rất ăn ý cùng Lâm, Hiên. Đối mặt với hai người giáp công cử kình vương không chút sợ hãi. Đương nhiên cũng không dám coi thường. Lâm Hiên vừa mới tránh thoát hỏi càn khôn nhất kích khiến lão quái vật giật mình không nhỏ. Trên đường tới đây cự kình vương cũng thấy những thi thể cổ tu sĩ. Cũng cảm giác giống như lâm hiên. Chỗ này không nên ở lâu tốt chiến. Tốt thắng là chọn lựa tốt nhất. Chỉ thấy cự kình vương giận dữ há miệng phun ra một viên châu cỡ nắm. Tay viên châu quay tít một vòng thì một cơn lúc lăng không nổi lên. Đem cử thiên minh nguyệt hoàn bao vây vào giữa. Về phần kiếm quang minh mông do mấy chục đảo kiếm quang hợp thành tay. Phải cử kình vương nâng lên đỉnh đầu, không gian phía trước ba thước. Chấn động rửa dị thiên địa nguyên khí tổ hợp thành một tấm thuấn bài. Bục, ngay sau đó, càng có thêm nhiều tấm thuấn bài hiện ra tầng tầng lớp. Lớp bao phủ bản thân không chút khe hở. Oanh, đảo kiếm quang hung hăng chém xuống, Linh quang cùng vầng sáng đủ mọi. Màu sắc chói mắt nổ bắn ra. Khiến người nhìn không rõ. Tấm thuấn bài rất cứng rắn. Rất nhanh thì dao long do thiên lôi xa tụ. Thành mang theo lệ khí vạn đảo đánh tới. Rống. Trong tiếng gào thét điếc tai nhức ức, Dao long vung lời chảo. Vô số. Chảo ảnh bắn tới. Đồng thời bản thể của nó như rắn quấn lấy những tấm. thuấn bài. Phá. Lâm hiên hét to một tiếng. Ngay sau đó vô số tiếng nổ bạo liệt như. Giang đậu vang lên đồng thời thế công độc long lão tổ cũng theo sát. Tới, xa long phát nổ. uy lực của một hạt thiên lôi xa trong mắt cấp bậc đồng huyền không. Đáng nhắc nhưng vạn vạn hạt tổ lại thì lực công kích không hề nhỏ. Năng lực thao túng thiên địa nguyên khí của cự kỳnh vương vốn vượt xa. Lâm hiên chẳng qua dưới công kích cuồng mãnh như vậy thì các tấm. Thuấn bài chịu không nổi, ào ào biến thành hư vô. Lâm Hiên mới thầm vui vẻ Thì linh thức chợt nổi lên báo động nguy hiểm Sau lưng Hắn thất sắc Lúc này thi triển cửu thiên vi bộ đã không Kịp Với tốc độ mà mắt thường khó thể tin Xoay thân thể lại Hắn liền Phát hiện cử kình vương xuất hiện Chỉ cách bản thân có hơn một trượng Trên mặt cử kình vương vẫn bình tĩnh Nhưng khóe miệng lại lộ sát khí Tay phải nâng lên Đánh qua một quyền về mặt đối phương Khác với ban Nãy thanh thế một quyền này gây ra tiếng đồng ầm ầm cùng kình phong. rát mặt. Đùng đùng những tiếng nổ vang. Lực xoáy của quyền này khiến không gian. Vặn vẹo để lại những vệt tàn ảnh mờ ảo. Kẻ ngốc cũng có thể quy lực. Của nó mạnh tới đâu. Không kịp trốn hoặc tế ra pháp bảo Trên mặt lâm hiên lói tia tàn. Khúc cũng hung hăng đánh ra một quyền về phía trước. Ở xa xa đột long lão tổ đổ mồ hôi lạnh. Kẻ muốn đối quyền cùng cự. kình vương quả thực là tìm chết. Có ai mà không biết sức mạnh cùng độ. Cứng thân thể của cự kình vương còn hơn cả yêu tộc cung cấp. Dù là tu. Yêu giả cũng tuyệt không dám làm như thế. Đột long lão tổ không khỏi kinh hồn táng đảm. Cấm hồn thuật chưa được. Giải trừ nếu lâm hiên ngã xuống thì kết quả của lão bi thảm đến cực điểm. Nhưng lúc này ứng cứu đã không kịp. Bành. Nắm quyền hai người không trực tiếp đối đầu nhưng uy áp đã tạo thành. Gió lúc kinh hoàng. Sau một khắc toàn bộ không gian hung hang chấn, động, máu tươi bắn ra, lâm hiên như diều đứt xây bắn ngược ra ẩm ẩm. Đụng vào về mặt băng nguyên. Băng nguyên bị tạo một cái hố lớn chừng bảy tám trượng sâu không thấy. Đáy, cự kình vương ngạo nghễ mà đứng nhưng trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bề. Ngoài thì hắn chiếm thượng phong nhưng không ngờ đối phương chỉ bằng. Nắm quyền mà đã hóa giải công kích của bản thân. Chợt một đảo kinh hồng từ trong hố băng phóng thẳng lên trời. Trong mắt cử kình vương co lại, không phải lâm hiên mà là một thi ma. Mặt xanh nanh vàng, hình dáng khô héo. Thi khí toàn thân vô cùng đậm. Đặng là quái vật động huyền sơ kỳ Thi ma vừa hiện thân thì hai cánh tay khô héo khẽ múa. Lập tức tiếng. Xé gió nổi lên, vô số trào ảnh màu đỏ tím nhọn hoắt hiện hiện chi. Chít chẳng chịt trong hư không. Chẳng qua cử kình vương phản ứng không chậm chút nào, tay phải nâng. Lên đẩy ra một trường, oanh. Linh quang trói mắt hỗn hợp cùng thiên địa nguyên khí bốn phía, một. Trường ảnh cực lớn hiện hiện ầm ầm chạm vào lớp trào ảnh nọ, thanh. Thế so với vụ đối huyền vừa rồi còn hơn rất nhiều. Đối mặt với tu sĩ Đồng Huyền Trung Kỳ nhưng Thi Ma không biết sợ là Gì toàn thân nổi lệ quang vọt tới cự kình vương Luyện Thi cũng trở trường về cận chiến Tay phải quái vật co lại tay Trái thì ló lên lục quang Móng vuốt dối dài tới cả thước như lưới Dao Năm ngón tay co lại Hung hăng chảo về cần cổ đối phương tìm chết Cự kình vương giận dữ thân hình ló lên thì bắn ra mấy ảo Ảnh từng cái sống đồng đến cực điểm Nhẹ nhàng tránh thoát khỏi công Kích của đối phương Ảnh phân thân thuật Đột long lão tổ hít vào một hơi Bí thuật này của cự kình vương nổi Danh đắt lâu Hiện tại tận mắt chứng kiến Mới thấy thần diệu hơn tưởng, Tượng rất nhiều Thi ma công kích thất bại Chân thân của cự kình vương đắt không một Tiếng đồng hiện sau lưng nó Trên mặt lói lên tia dữ tợn tiếng xương cốt bảo liệt truyền vào tay hắn dương dọng bật hơi đánh ra một quyền với thanh thế cường bảo vô cùng lúc này lâm hiên cũng đã phá băng theo một hướng khác mà ra tay trái cầm thông linh phật bảo dơ cao khỏi đầu rồi múa máy phảng phất có tiếng phật sướng truyền vào tay ngàn vạn trưởng ảnh với tốc độ mắt thường khó nhìn hiện hiện rồi ngưng tụ lại thời gian phảng phất như ngừng trôi Một trường ảnh cử đại lớn tới hơn trăm trường như Một cây trụ trống trời hiện ra Hung hăng đập xuống đầu cử kình vương Rét Chỉ là tiếng ma sát cùng không khí đã làm cho màng tai người Nghe đau nhức. Trên mặt cử kình vương cũng thoáng hiện tia hoảng sợ Hét lớn một Tiếng thân thể bỗng nhiên bạo tăng tới hơn 10 lần Sau đó nắm quyền Đang đánh về phía thi ma Chuyển hướng dơ cao khỏi đầu Hung hăng đánh Ngược lên trên Nhìn qua uy mánh đến cực điểm. Chẳng qua thi ma cũng kịp xoay thân. Tay phải đang co sau lưng vù vù. Đẩy ra. hắc quang lập lòe. Năm ngón tay tổ hợp. Bàn tay biến thành. Hình dạng mũi nhọn. Móng vuốt như móc câu thọc tới tâm tạng của cự. kình vương. Mắt thấy lâm hiên cùng thi ma tạo thành thế giáp công đột long lão tổ. Đại hỷ cũng vội đưa một ngón tay điểm về quạt ba tiêu trước người. Cương Phong lại ồ ồ nổi lên. Đối mặt với các đòn công kích hiểm ác, Linh Quang chợt lói thân ảnh, Cự Kình Vương trở nên mơ hồ. Một kiện áo giáp hiện ra bao bọc thân thể, bành. nắm quyền cùng trưởng ảnh chạm nhau bất phân thắng phụ. Ngay sau đó, công kích của thi ma cũng bị áo giáp của đối phương ngăn trở. Trong đám bụi, Lâm Hiên thấy rất rõ ràng áo giáp nọ được tạo hình thô. Cuồng ngực bụng có khảm nạm những tấm thuấn bài. Một phen giao thủ không hiệu quả. Lâm Hiên cùng cự kình vương đều tách. Ra rồi rơi vào trầm mặt. Địch nhân thật khó chơi hơn tưởng tượng. Nhiều bọn họ cũng không vội vàng tiến công. Sẽ là một hồi khổ chiến. Trải qua một phen thử sức. Lâm Hiên không nắm chắc có thể thắng được. Lão quái vật động huyền trung kỳ này hay không có điều một mỏ cực. Phẩm tinh thạch đang lộ lộ trước mắt. Bất luận ra sao hắn cũng dễ dàng. Buông thả. Cự kỳnh vương không ngờ một tiểu tử ly hợp có thể gây khó khăn cho. Hắn ngược lại không coi độc long lão tổ vào mắt. Độc long cũng hiểu. Tình huống này lại có cảm giác ít nhiều may mắn. Vô. Thân hình thi ma lói lên bay đến bên cạnh lâm hiên. Cự kỳnh vương cũng không ngăn cản mà nhắm hờ đôi mắt quyết định hậu phát chế nhân. Gió thổi báo hiệu rông tố sắp đến. Chỉ thấy Lâm Hiên phất tay áo một cái tế ra vạn hồn tháp. Lại đánh. Lên đó một đảo pháp quyết. Tầng thứ nhất của bảo tháp vừa mở thì một. Đoàn trói mắt bạch quang hiện ra.